Mời các bạn nghe đọc tiêu truyện Ai giết chết anh em Ngô Đình Diệm của tác giả Quốc Đại. Chương 5. Tổng thống Diệm và Công giáo. Chúng tôi đơn cử một thí dụ về mặt cảm công giáo đối với tổng thống Diệm. Vào lần cải tổ chính phủ năm 1961, ông Ngô được ủy thác tìm một nhân vật giữ chức bộ bộ trưởng tư pháp. Ông cho mời bác sĩ Tuyến bàn luận và ngỏ ý Tôi muốn mời một luật sư Suy nghĩ một lát ông nói Giới thẩm phán thì có chuyện môn Bác sĩ tuyến đáp Trong hoàn cảnh này Ông cố vấn nên chọn người trong giới thẩm phán Ông Nhu băn khoản Có lắm Ông sĩ đó cũng là thẩm phán Bác sĩ tuyến trình bày Giới thẩm phán có nhiều người rất khá Ông Nhu hỏi Ai đấy Liệu có làm được gì hay không? Bác sĩ Tuyến đề nghị Phía người Bắc tôi thấy có ông Tòa Nguyễn Văn Lượng Phía người Nam tôi thấy có ông Tòa Trần Minh Tiết Ông Nhu không ngẩn ngại chấp nhận Để ông Tòa Trần Minh Tiết giữ bộ tư pháp Vì ông Tiết có ba ưu điểm Người Nam Thẩm phán cao cấp Và ở tuổi trung niên Vì biết tính ông Diệm nên chú Nhu đưa cả Trần Minh Tiết và Nguyễn Xuân Lượng Để tùy ý ông Diệm lựa chọn Trước đó ông Nhu đã hết lời Khen ngợi nồng nhiệt Ông tòa Trần Minh Tiết Trước Tổng thống Diệm Ông Tổng thống chọn Trần Minh Tiết Theo đề nghị của chú Nhu Ông Nhu biết tâm tính ông anh Nên đề nghị Mà như không đề nghị Muốn tiến cử ai ông Nhu Thường dùng lời nói kéo léo Gián tiếp khen ngợi nhân vật này Trường hợp ông Trần Minh Tiết Ông Nhu nói đại cương Tiết tương đối trẻ Tôi nghĩ giới thẩm phán tín nhiệm ông ta lắm Tiết làm việc ăn say Ông Nhu chỉ cần nói như vậy là coi như ăn chắc Nhưng nếu ông Nhu đề cử đích danh ai Và có tính cách chỉ định thì coi như thất bại Ông Tổng thống sẽ lờ đi luôn Nhưng sau một đêm thì ông thay đổi ý kiến ngay Và ông gọi ông Nhu vào cho biết Ông chọn thẩm phán Nguyễn văn Lượng Ông Nhu trở về phòng gọi bác sĩ Tuyến và cho hay. Tổng thống nói cái gì Cũng công giáo công giáo Thẩm phán Trần Minh Tiết có ưu điểm Là người nam Điều mà ông Tổng thống lưu ý trước nhất Nhưng ông Tiết lại là tín đồ thiên chúa giáo Ông Nguyễn Văn Lượng Là một Phật tử Được trao trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp Theo lương khải Bình, Trong 9 năm chế độ ngộ định Diệm Mọi sự bổ nhiệm cao cấp Đều căn cứ theo hai yếu tố địa phương Và tôn giáo Vì ông Diệm muốn như vậy Một trong mấy cộng sự thân tín của ông Tổng thống Lại là một Phật tử Như trường hợp ông Võ Văn Hải Ông Hải theo ông Diệm từ hồi còn thiếu niên Bộ sở nào Mà nhiều nhân viên cao cấp người Bắc Ông Tổng thống cũng không chịu Hoặc nhiều tín đồ thiên đô giáo Ông cũng không ưng Cuối cùng bộ tham mưu của ông Nhu Đưa ra một giải pháp Nếu bộ trưởng là người Nam Thì ông Đồng Lý sẽ là người Bắc Ông Tổng Giám Đốc sẽ là người Trung Trên thực tế giải pháp này rất khó thực hiện, vì vấn đề địa phương nếu có kỳ thị thì chỉ linh cảm thấy sự kỳ thị chứ thực ra làm gì có kỳ thị. Trước sau chỉ có mặc cảm và thành kiến địa phương do địa vị quyền lợi tạo nên mà thôi. Vấn đề tôn giáo cũng vậy, trong cuộc sống chung giữa cộng đồng dân tộc từ trước đến nay không có vấn đề kỳ thị tôn giáo. Trong khiên phương diện quốc gia nhiều cái vụn vặt và tầm thường lại dễ dàng tạo nên những hiện tượng như là kỳ thị tôn giáo. Những cuộc rước sách với cờ sĩ dọc trợt tôn giáo cũng là lý do vụn vặt từng tạo nên ngộ nhận. Tín đồ thiên chúa giáo lại hay tổ chức rước sách như vậy. Tuy là việc thiêng liêng và phải được chính quyền tôn trọng nhưng nó cũng dễ dàng tạo nên sự khó chịu của những người không cùng tôn giáo. Mỗi khi có cuộc rước sách Đồng bào thiên chúa giáo lũ lượt kéo đi Và có khi kéo dài hàng cây số Giao thông bị tắt nghẽn Cũng dễ dàng gây nên sự khó chịu Cho người không cùng tôn giáo Linh mục Ích Đến thăm lương Khải Bình Ông minh phản nạn Cho đến nay tôi cũng không hiểu Tại sao mối bất đồng giữa Cha Lê Hữu Tử và Linh Bộc Hoàng Quỳnh Là như vậy Chính quyền này là một chính quyền chống cộng Mà Đức Cha Lê cũng như Cha Quỳnh đều là những chiến sĩ chống cộng. Linh Mục Ích đáp Thực ra thì có nhiều nguyên nhân. Theo tôi điều mà làm cho Tổng thống Ngô Đình Diệm giận nhất là dạo cuối năm 1954 Cha Hoàng Quỳnh lại hủy cho Trần Thiện tổ chức một trung đoàn bắt tiến tại Bình Tây do Bình Xuyên tài trợ. Lương Cải Minh biết vụ đó và cho rằng trong tình thế nguy nan lúc ấy Cha Hoàng Quỳnh ủy như Trần Thiện Làm như vậy chỉ vì cha có ý Nếu chính quyền Ngô Đình Diệm bị Pháp lật đổ Thì ít ra công giáo di cư còn là lực lượng để bảo vệ Linh Mũ X cho biết Linh Mộc mới vào ý kiến Tổng thống Diệm Linh Mộc phản nàn về việc Tổng thống Diệm Có vẻ cấm đoán giáo dân treo cờ giáo hội Lương Hải Minh cho biết Cách đây không lâu tôi cũng đề cập đến vấn đề này Nhưng sứ ta ở trong một tình trạng chậm tiến Thì cái gì nó cũng chậm tiến cả Linh Mũ Ích nói Cờ giáo hội Là cả một sự thiêng liêng cấm đoán sao được Lức cả mình đã Sự thực thì như vậy Nhưng phương diện quốc gia Thì cờ giáo hội công giáo Trước hết là quốc kỳ của Vatican Tổng thống của Co Lý Thời gian du học tại Pháp Lại không thấy giáo dân Pháp Treo cờ Vatican đầy đường như tại Việt Nam Linh Mũ Ích nói Pháp là một chuyện, Việt Nam là chuyện khác. Trên phương diện bang giao quốc tế thì Vatican đối với Việt Nam là hai quốc gia. Nhưng Vatican tiêu biểu cho thần quyền đối với chúng ta. Linh mục X. Ban Quan: Nếu tôi trình bày việc này với Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình thì chỉ tạo thêm sự hiểu lầm giữa chính phủ và hàng giáo phẩm. Sau vụ bất hòa giữa Tổng thống Diệm và Đức cha Simone hòa hiển, tôi nghĩ giới công giáo cũng buồn lòng không ít. Lưu Cải Minh ngóp lời bạn Cha nên gặp ông bộ trưởng Bùi Văn Lương Theo tôi, Tổng thống nói Thì nói thế thôi, nhưng mai một là quyết ngay Tôi nghĩ cũng cha nên gợi lại Để cập đến vụ đất Tại khu vườn Cao su Phú Thọ Linh Mô Ích nói Hai bên quả đang rằng cò Chúng tôi ở giữa bị mắc kẹt Nhưng khu vườn Cao su Phú Thọ Trên giấy tờ hợp pháp là tài sản Của giáo khu Sài Gòn Đức trà Nguyễn Văn Bình, ngài quá hiền lành nên không quyết liệt đấy thôi. Tại sao Tổng thống lại ngăn cản không cho giáo khu Sài Gòn được phát triển? Chỉnh trang khu vực này mặc dù giáo khu Sài Gòn là sở hữu chủ. Lương Hải Minh đạp, tôi cũng biết vụ đó. Mới hôm qua, tôi đưa các cháu đi dạo qua khu này. Khu đất rộng bao la, nhưng cha nghĩ coi Tổng thống đã quyết định thì không tài nào cản ngăn nổi nhưng đã thấy nhiều gia đình đến chiếm ngự hình như đã có chương trình phân luồng linh mục ích nói giả dụ giáo khu cứ cho giáo dân đến xây dựng nhà cửa và phát triển ông nghĩ sao lưc hải minh đáp theo tôi ông nhu chả dám nói với tổng thống về tôn giáo chỉ có phó tổng thống thơ có thể nói với tổng thống thì tổng thống mới tin tôi nhớ từ giả 1959 1960 Tổng thống đã cho lập chương trình chỉnh trang khu đất này chắc là chưa có ngân khoản nên chưa thực hiện Nếu tổng thống làm thế thì gặp phải phản ứng lớn tài sản của giáo khu Sài Gòn chứ đâu phải của quốc gia mà tổng thống cho chỉnh trang sát nhập vào Đô Thành Tổng thống Diệm rất ghét những chuyện áp phe xin xỏ, ông là người quốc gia cực đoan, cho nên cứ cái gì dính với Tây là ông không chịu nếu ai hay tổ chức nào dùng áp lực đòi ông giải quyết thì không giải quyết được gì cả. Vụ cờ giáo hội Vatican chỉ là một ngày sau êm rồi không ai nhắc tới nữa. Nhưng đến ngày Phật đàn năm 1963 thì vụ cờ quạt lại nổ tung, chính quyền ra lệnh cấm treo cờ vào dịp này. Sáng ngày 5 tháng 8 năm 1963, ông đồng lý quách tổng đức vào phòng tổng thống để nhận chỉ thị, bỗng dưng tổng thống diệm có thái độ giận dữ, ông la mắng vu vơ. Đã ra chỉ thị mà không thi hành Quốc gia này còn chi là thể thống Tổng thống Diệm Trong phút giây nóng giận như thế Đã chỉ thị cho đồng lý Đức Đánh công điện về thể thức Cấm treo cờ tôn giáo Thực ra không có chuyện cấm treo cờ Phật giáo Mà chỉ ấn định lại thể thức Treo cờ tôn giáo tại nơi tôn nghiêm Ở nơi tôn nghiêm thì quốc kỳ Phải được tôn trọng trên hết Điều này rất đúng Mặc dầu tôn giáo là thiêng liêng Nhưng trong cộng đồng dân tộc và nhiều tôn giáo khác thì quốc gia phải trên hết, quốc gia đứng trên tập thể. Ông đồng lý vốn là một công chức gương mẫu, lại có tính nhẫn nại và bao giờ cũng tuân hành đúng y lời chỉ thị của tổng thống. nên ngày hôm sau bước công điện gửi đi trong phủ tổng thống không một ai hay kể cả ông ngồi thình Như. Tại Huế, cố đô của những lăng tẩm chùa triển ngày lễ Phật đàn mỗi năm đều như đại hoa đăng. đồng bào Phật giáo ở đây chiếm đại đa số. Huế từ bao nhiêu năm vẫn là một hình ảnh của thuận hóa của Phú Xuân của tiếng chuông thiên mụ và ấp ổ trong chiếc nôi du bằng từng hồi kinh của chùa báo quốc diệu đế từ đảng cho nên lễ Phật đảng là một dịp tiếng liêng trọng đại trước ngày lễ từ nhà đến chùa Triền đá tắp nập cờ sĩ dập trời Phật kỳ tung bay nơi nơi mọi năm vẫn như thế bỗng dưng chỉ vì một cái công điện Huế bắt đầu đổi thay và chuyện mình ngọn lửa nào đó gặp cơn gió lớn bắt đầu bốc cao Hậu quả Vụ cấm treo cờ Phật giáo chỉ là nguyên nhân gần tạo nên biến động 1963 Giả thử không có vụ Phật giáo thì cũng có một vụ khác Tuy nhiên vụ Phật giáo lại trầm trọng quá và hậu quả của nó thực ghê gớm và kéo dài mãi mãi đến sau này Về vụ Phật giáo nếu xét theo khía cạnh chính trị thì chính quyền Ngô Đình Diệm đã mắc phải một lỗi lầm lớn. Nếu cắt nghĩa theo sự an bài của định mệnh, nếu cho là có định mệnh, thì vụ vật giáo quà là một định mệnh đối với Tổng thống và chế độ Ngô Đình Diệm. Ngay khi được hình thành, chế độ Ngô Đình Diệm đã sẵn cái mầm của sự tan giá. Chế độ Ngô Đình Diệm cáo chung vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, nhưng nó đã khởi điểm của sự cáo chung ấy từ nhiều năm trước. Cá nhân và tập thể Nhiều người Ngô nhận rằng Thiên Chúa Giáo luôn luôn đứng đằng sau lưng Ngô Tổng thống và một lòng hỗ trợ chính quyền Ngô Đình Diệm. Điều này không đúng. Nếu có thì chỉ có những cá nhân theo Thiên Chúa Giáo hết lòng với chế độ Ngô Đình Diệm. Vụ trùng viện năm 1958-1959 là một ví dụ. Vụ trùng viện được coi như hành động của chính quyền Ngô Đình Diệm nhằm hạn chế tự do của hệ thống giáo dục công giáo. Tổng thống Diệm đã từng sống trong tu viện và hiểu rõ hệ thống giáo dục trong tu viện quan trọng như thế nào đối với giáo hội thiên chúa giáo. Tại quốc gia phương Tây, hệ thống tu viện cũng như các chủng viện đều được hưởng một quy chế tự do và trên tinh thần tôn trọng tôn giáo, song vẫn được phép phát triển theo từng sắc thái và khuynh hướng riêng. Thế nhưng Tổng thống Diệm tuy là một tín đồ thiên chúa giáo, nhưng ông lại làm trái tinh thần ấy và với quy chế tư thục, ông Tổng thống đã thế tục hóa hệ thống giáo dục chủng viện và hạ thấp giá trị của các chủng viện bằng cách xếp chủng viện ngang hàng với trường tư. Hàng giáo phẩm Thiên Chúa Giáo Việt Nam coi đây là một sự cưỡng chế tự do trong ngành giáo dục của Thiên Chúa Giáo. Các linh mục thuộc nhiều địa phận, đồng loạt đứng lên phản đối. Sự thực nếu không bị kẹt, vì Đức cha Ngô Đình Thục và nhất là Đức Khâm Sứ Tòa Thánh lúc bấy giờ Hàng giáo phẩm thiên chúa giáo không dễ gì để chính quyền Ngô Định Diệm quyết định một cách cứng rắn như vậy. Đức Khâm Sứ Tòa Thánh trực tiếp can thiệp nhưng trước sau Tổng thống Diệm vẫn không thay đổi lập trường. Mọi sự dàn xếp bên trong cũng không đi đến đâu. Một số linh mục xin vào ý kiến và trình bày nguyện vọng Tổng thống nghe rồi nó ngắn gọn. Giáo hội ở trong quốc gia chứ không phải quốc gia ở trong giáo hội. Linh mục Giô Xếp Xin Tổng thống cứu xem lại các chủng viện không thể nào đặt dưới quyền điều khiển trực tiếp của một giám đốc nha tư thục. Tổng thống Diệm nhìn ông bộ trưởng giáo dục rồi mắng vu vơ. Anh không hiểu gì luật lệ cả, anh phải chỉ vẽ cho người ta, anh cứ ngậm miệng hoài. Bộ trưởng bộ giáo dục tự nhiên bị lôi vào vòng chiến và bị mắng oan trước mấy vị linh mục. Đó cũng là cách mà Tổng thống Diệm thường hay sử dụng để biểu lộ thái độ tức giận. Nói đúng ra thì ông đã mắng xéo các vị linh mục đang hiện diện trước mặt Trước khi vào ý kiến Tổng thống Diệm thì linh mục nào cũng nhanh miệng Một linh mục hăng hái nhất nói Tôi sẽ nói thẳng cho Tổng thống gió Tôi sẽ nói hết không nè nang gì cả Tuy nhiên khi gặp Tổng thống Diệm các linh mục mỗi người chỉ nói vài ba câu rồi im lặng Nghe Tổng thống Diệm thuyết giảng, Kết quả Tổng thống Diệm không nhượng bộ Giáo hội thiên chúa giáo đành chịu vậy Nhưng trong lòng vẫn hậm hực Vụ trùng viện đến tai Tòa Thánh Vatican Tuy Tòa Thánh không có một phản ứng nào Bị đường lối ngoại giao Đối với chính phủ Ngô Đình Diệm Nhưng có lẽ do vụ trùng viện Vào năm 1960 Khi mà Đức cha Ngô Đình Thục Qua La Mã xin chiều kiến Đức Giáo Hoàng Đức cha đã phải chờ đợi cả nửa tháng Mới được vào chiều kiến Kể từ vụ trùng viện mối bang giao giữa Tòa Thánh Vatican Và chính quyền Ngô Đình Diệm trở nên lạnh nhạt. Biết ngoài không mấy ai rõ. Trong khi đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm lại cho rằng Tòa Thánh Vatican không ủng hộ chính quyền của ông một cách cụ thể. Kể từ năm 1956, khi đã thành lập nền đệ nhất Cộng hòa, Tổng thống Diệm ngỏ ý muốn thiết lập bang giao với Vatican trên cấp bậc đại sứ. Tin đưa đi đưa lại, và dàn xếp cả mấy năm vẫn không đạt được kết quả mong muốn. Ông Ngô Đình nhu đã hiểu rõ được thế lực của Vatican trên thực tế Ngoài Anh, Pháp, Mỹ thì Vatican cũng là một thế lực quốc tế. Nếu được Vatican ủng hộ công khai thì chế độ miền Nam vừa có bè thế vừa tạo được một số yếu tố quan trọng để áp đạc miền Bắc trên mặt trận ngoại giao. Cuộc giàn xếp âm thầm diễn ra trong 7-8 năm. Bác sĩ Tuyến cũng như Đại sứ Nguyễn Dương Đôn, tại Ý, Đức Khâm Sứ, Bà Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Nhu đều là những người đóng vai trò tích cực trong cuộc thảo luận để thiết lập bang giao với Vatican qua một đường hướng mới. Ta có thể mô tả cuộc dàn xếp đó theo một hình thức đối thoại như sau. Tổng thống diện, Việt Nam Cộng Hòa đã thu hồi độc lập miền Nam là một lãnh thổ có chủ quyền là một quốc gia muốn liên lạc với Vatican trên cấp bậc đại sứ. Tòa Thánh Vatican Vatican biết rõ như vậy trên phương diện tinh thần. Vatican ủng hộ Việt Nam Cộng hòa và cư xử với chính phủ như một quốc gia độc lập. Nhưng trên thực tế Việt Nam còn bị chê cắt miền Bắc do Cộng sản nắm chính quyền. Trên thực tế họ vẫn là đại diện cho thẩm quyền của một nửa lãnh thổ Việt Nam. Và đó giáo hội vẫn có trách nhiệm với giáo dân. Hàng giáo phẩm miền Bắc vẫn thuộc quyền cai trị của Đức Giáo Hoàng. Và tòa thánh Vatican còn dè dặt, chưa thể dứt khoát. Nhiều người thường lầm tưởng khâm sứ tòa thánh Tây Việt Nam tương đương với một đại sứ và như vậy tòa thánh đã công nhận và thiết lập quan hệ bang giao với miền Nam Việt Nam. Sự thực vị khâm sứ chỉ là một vị đại diện, có tính cách tôn giáo. Khâm sứ tòa thánh tuy đi xe mang số dành cho ngoại giao đoàn và được hưởng quy chế ngoại giao thì đó chỉ là trường hợp đặc cách. Cấp bậc của vị khâm sứ chỉ được xếp ngang hàng với một tổng lãnh sự. Từ khi tuyên cáo thành lập Chế độ Cộng hòa, Tổng thống Diệm rất mong mỏi được Vatican chiếu cố, nâng hàng cơm sứ lên hàng đại sứ. Vatican vẫn hứng hở, ông Ngô Đình Nhu đưa ra một điều kiện trong trường hợp Vatican chấp nhận, đặt đại sứ tại Sài Gòn. Điều kiện ông Nhu muốn tỏa thánh chấp nhận lại quá tế nhị. Nhưng thực tại miền Nam phải nêu như vậy, Tổng thống là một tín đồ thiên chúa giáo, mà thiên chúa giáo chỉ có gần 2 triệu người trong tổng số 14 triệu dân miền Nam Việt Nam. Nếu tòa thánh đặt sứ quán tại Sài Gòn thì vị sứ thần đó nên từ chối chức vị niên trưởng ngoại giao đoàn không? Tòa thánh vẫn im lặng nhưng ông Du và bộ tham mưu của ông lại băn khoăn Trường hợp Vatican chấp thuận đặt đại sứ tại Sài Gòn lợi thì có lợi nhưng lại gặp một số tiểu tiết rất tế nhị theo truyền thông ngoại giao Vị đại sứ tòa thánh đương nhiên trở thành niên trưởng ngoại giao đoàn một chức vụ danh dự Nếu không có đại sứ nào ở miền Nam Việt Nam lâu năm nhất so với các đại sứ khác, như vậy sẽ không thuận lợi đối với tâm lý quần chúng nhất là quần chúng chiếm 85% không thiên chủ giáo, bao gồm Cao Đài Hòa Hảo, 32 Phật Giáo Khổng Giáo. Vì rằng nếu là niên trưởng ngoại gia đoàn thì vị đại sứ tòa thánh phải xuất hiện hàng đầu cho các cuộc lễ nghi chính thức và chính ông sẽ đại diện đoàn ngoại giao chúc mừng Tổng thống trong truyền thống ngoại giao quốc tế hoặc can thiệp đến quyền lợi của ngoại giao đoàn. để quản một vấn đề nàn giả, cuối cùng theo yêu nhu thì cứ tạm thời duy trì như cũ, nghĩa là giữ nguyên cấp bậc khâm xứ mặt khác, Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Ý sẽ linh động giao thiệp hẳn với Vatican theo mức quan hệ bình thường. Như trên đã viết, Tổng thống Diệm là một nhà quốc gia cực đoan Trong đời sống cá nhân của ông thì tôn giáo là thiêng liên nhất, nhưng trong đời sống quốc gia, nhiều kỹ địa vị tôn giáo trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên, nhiều chuyện vật vãnh rất không đáng nói lại trở nên những yếu tố quan trọng tác động đến tâm lý, quần chúng, có mực cảm rằng Tổng thống Diệm đã công giáo hóa quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Chẳng hạn sau mỗi bài diễn văn hay thông điệp, Tổng thống Diệm bao giờ cũng kết luận, xin ơn trên phù hộ cho chúng ta. Sự thực đó là thành ý của ông và ông muốn chứng tỏ ông chống lại chủ nghĩa vô thần và tin nơi thượng đế. Nhưng đồng bào không phải là tín đồ Thiên Chúa Giáo lại cảm thấy khó chịu mặc dầu chữ phù hộ là chữ quen dùng trong cái lời khấn vái và văn sự cung tế ông bà. Trên thực tế thì ông Diệm luôn luôn tỏ ra khó tính đối với Thiên Chúa Giáo, và nhất là những cha cố cầu cạnh. Với mặc cảm thượng tôn uy quyền quốc gia, Tổng thống Diệm qua nhiều trường hợp đã tỏ ra quá coi thường trong cách xử sự với hàng giáo phẩm Thiên Chúa Giáo. Trong giới thần cận vào khoảng tháng 3 năm 1961, một vị linh mục thừa phái từ Ban Mỹ thuật về Sài Gòn và xin gặp Tổng thống Diệm, sĩ quan tùy viên và chỉnh thừa có trà phê xin vào hầu tổng thống. Tổng thống Diệm hỏi: "Còn có những ai ngoài đó?" Sĩ quan tùy viên kể thêm một số nhân vật quan trọng ngồi chờ ngoài phòng khách để được vào tiếp kiến. Khi nhắc đến thiếu tá Nguyễn Văn Minh, tỉnh trưởng An Giang, Tổng thống nói, gọi nó vô. Ông Tổng thống tiếp ba người, khoảng chừng hai giờ sau đó mới báo sĩ quan tùy viên, mời ông cha vô. Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi không đầy nửa giờ, sau đó Tổng thống giận giữ mặt hầm hầm. Sau này Linh Mục B tiết lộ, Linh Mục đã trình bày thẳng thắn với Tổng thống về một số Linh Mục miền Nam Việt Nam có những lạm dụng quá đáng về việc khai thác rừng lấy gỗ bán và làm cho thường dân rất bất mãn nhất là đọc bảng thượng. Một tuần sau bất thần Tổng thống Diệm đi kinh lý ca nguyên. Sau đó có những chỉ thị rất nghiêm ngặt về việc khai thác rừng. Lần ấy ông nổi giận mắng Đại tá Lê Quang Trọng tư lệnh sư đoàn 23. Mì làm tư lệnh trông coi lãnh thổ mà mi không biết chi hết. Ông Tổng thống ra lệnh bất kỳ ai phá rừng chặt cây mi bắt bỏ tù cho ta. Ông nhắc đi nhắc lại trong cơn tức giận bắt bỏ tù bất kỳ à. Từ đó Tổng thống lại càng có mặc cảm đối với một số cha hay có tính lo toàn chạy trọn. Tuy vậy tại các địa phương cũng như các cấp chỉ huy vì hẹn cũng có, vì nhu nhược cũng có vì quá sợ thượng cấp cũng có cho nên đã xúm nhó bỡ đỡ các linh mục. Tất nhiên là một thiểu số. Họ ngán các cha cố vì cho rằng các cha cố có ảnh hưởng rất nhiều tới Tổng thống và nói gì Tổng thống nghe đấy. Do vậy cứ áo dài đen vào cửa công nào thì công việc đều sẽ trôi chảy. Trong sự lạm dụng về những vụ lạc vật như xin giấy tờ, xin môn bài cho đạo hữu, xin hợp thức hóa đất đai, những áp vật bánh đó đã gây nên nhiều chuyện ngộ nhận. Song thực tế, giới thân cận nhất tại dinh Tổng thống đều xác nhận rằng Tổng thống Diệm. Khác với ông Nhu và ông Cần, ông đều luôn hết lòng, cung kính hàng giáo phẩm. Nhưng ngoài Đức cha của Đình Thục thì chẳng ai có thể lay truyền được ông Tổng thống. Nhiều Linh Mục được ông hỏi ý kiến Nhưng hỏi để mà hỏi mà thôi Linh Mục Hồ Văn Vui Được coi là một tu sĩ có nhiều uy tín Trong giới thiên chúa giáo tại miền Nam vào năm 1958 Linh Mục Vui đã nhiều lần công khai Phê phán chế độ Và trong một bài thuyết giảng Tại nhà thở Đức Bà Linh Mục Hồ Văn Vui đã lên tiếng phê bình Chính phủ một cách vô tư thẳng thắn. Khi nghe được tin Linh Mục công khai Công kích chính phủ Tổng Hồng Diệm tỏ ra tức giận Nhà thờ là nơi tốt nghiêm Tại sao được đưa chính trị vô đó Mà công kích chính phủ Ông Nhô cũng tỏ vẻ tức giận Nói với bác sĩ trần kim Tuyến Tại sao Đức Cha Simone Hòa Hiền Lại để cho cha vui nói lôi thôi như vậy Việc nhà thờ tại sao lại đem chuyện Nhà nước xía vô Giận linh mục vui thì út Nhưng không bằng lòng Đức Cha Hòa Hiền thì nhiều Lời nói đi thì nhẹ Nói lại thì nặng Tổng thống Diệm Lại bị mấy ông dân biểu và bộ trưởng xàm tấu rằng Cha vui công kích tổng thống thế này, kết án chính phủ thế kia. Do đó càng tạo thêm hố sâu ngăn cách, cho nên thay vì tìm gặp Linh Mục để tỏ rõ sự tình, ông có đình diệm với uy quyền của một quốc trưởng không gặp Linh Mục và cũng không công khai bày tỏ thái độ nào với địa phận Sài Gòn. Mặt khác ông lại bảo ông chủ tịch quốc hội và vài dân biểu là những giáo dân thuộc địa phận Sài Gòn tìm cách khác để đức cha Simone Hòa Hiền tuyên truyền linh mục vui đi một nơi khác Quả vụ Cha của và cha vui Giáo dân miền Nam Tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ với chính quyền Nhưng tâm tâm đa số có mặt cảm rằng Chính quyền của đình diệm đã xử ức họ Và coi thường Giới công giáo Việt Nam Riêng vụ của cha của thì lỗi cũng không phải Do nơi cha Mà quy hoàn toàn trách nhiệm cho Tổng thống cũng là oan số là sau khi quân đội viễn chính pháp rút lui, một vài sĩ quan người pháp đã bán rẻ cho cha của mấy chiếc xe thuộc loại phế thải. Sau nhà công an Nam Việt do trung tá Trần Bá Thành làm giám đốc đã làm nổ tung vụ này. Sự việc xảy ra mấy hôm sau mới đến tai Tổng thống Diệp, nhiều lại không can dán và cứ để mặc đấy cho tòa xử để làm gương nếu xét thấy có tội. Vụ này chúng ta thành muốn chứng tỏ tinh thần vô tư và cứng rắn của công an và ông đặt Tổng thống Diệm trước một việc đã rồi. Việc xét xử cha của tuy tỉnh ngay nhưng lý gian đã gây nên mâu thuẫn trầm trọng giữa chính quyền Ngô Đình Diệm và giáo dân thuộc địa phận Sài Gòn. Lúc ấy dư luận xẩm sỉ rằng nếu cha của thuộc địa phận Vĩnh Long của Đức cha Ngô Đình Thục thì cho dù có phạm pháp thực cũng không sao. Dư luận lại xẩm sỉ rằng Cha của là con tốt thí vì sự bất hòa giữa đức cha Simone Hòa Hiền và gia đình Tổng thống Diệp. Từ đó, sự liên lạc giữa địa phận Sài Gòn và gia đình Tổng thống diện càng trở nên lạnh nhạt xa cách. Cuối cùng, đức cha Simone Hòa Hiền lên trọng nhiệm địa phận Đà Lạt cũng là một cách tế nhị của giáo hội thiên chúa giáo, muốn tìm lại không khí tốt đẹp giữa chính quyền Ngô Đình Diệm và địa phận Sài Gòn qua một con người trung dung, hòa dịu là đức cha Nguyễn Văn Bình chủ mâu thuẫn và ngộ Nhật. Năm 1961-1962, chính quyền Ngô Đình Diệm đã ngồi trên một nồi súp re, sục bỏng đầy mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa chính quyền với quần chúng trong hệ thống ấp chiến lược của chính quyền. Mâu thuẫn ngấm ngầm giữa chính quyền và các tôn giáo trong đó có cả thiên chủ giáo. Mâu thuẫn và giả nứt phân hóa ngay trong giới thân cận của Tổng thống Diệm Mâu thuẫn giữa ông Nhu với ông Cẩn Mâu thuẫn giữa ông Cần với đức tổng giám mục Ngô Đình Thục. Rồi còn bao nhiêu mâu thuẫn Ở ngay trong hàng ngũ thượng tầng của chế độ Cái chủ mâu thuẫn này Không phải là mâu thuẫn về chính kiến Mà lại mâu thuẫn do những cá tính dị biệt Cùng thành kiến và ngộ nhận Người có quyền thế Nếu có thành kiến với ông A Và ông A là Phật giáo Rồi ông A bị thất sủng Thì y như rằng thành kiến cá nhân Trở thành kỳ thị tôn giáo giữa ông Bộ trưởng người Nam Có thành kiến và ngộ nhận về ông C Do đó ông C bị thất sủng Ông C là người Bắc thì y như rằng thành kiến và ngộ nhận trở thành kỳ thị Nam Bắc. Chúng tôi nêu ra hai trường hợp sau đây để có thể thẩm định ông Diệm có kỳ thị tôn giáo không. Đó là trường hợp ông Võ Văn Hải, tránh văn phòng đặc biệt của Tổng thống và ông Nguyễn Đình Thuận. Ông Hải là người thân cận của Tổng thống Diệm và như ruột thịt của ông Diệm khi ông Diệm chưa chấp tránh. Có thể nói hai người, một giả một trẻ kéo sơn với nhau như định mệnh đã ăn bài và không thể rời nhau được. Nếu đòi hỏi điều kiện khoa bảng thì ông Hải là một nhà khoa bảng. Ông Hải là người cần cụ biết việc, có đủ lòng tin cẩn của ông Diệm. Nhưng trong suốt 9 năm ông Hải phải đóng vai trò của một người bị ông Diệm sáng cận nhằn chiều la lối. Sau ông Hải trước sau vẫn chỉ là một tránh văn phòng bù đầu suốt năm tháng và ông không hề được chế độ đặt ông ở một vị trí khác. Người nào ở trong trường ông Hải mà chẳng ước mơ có thể thi thố được tài năng ông Hải lại kỳ ông Nhu phải công nhận rằng ông Hải tuy thân thiết với ông Diệm nhưng ông giữ được khí khái và lại xa cách ông Nhu đó cũng là lý do ông Hải là Phật tử thuần thành sinh trưởng cho một gia đình nho giáo nhưng không phải vì lý do tôn giáo khác biệt mà ông Hải không được làm việc trong bộ này hay bộ khác ông Diệm coi ông quá thân thiết và chức vụ tránh văn phòng chính là phần trái tim của ông Diệm trao cho ông ấp ủ khiến ông Hải phục vụ hết mình Nhưng bẩm lọc của chế độ thì lại do những ai nhanh chân lẻ miệng được hưởng thụ Trong chế độ Có rất nhiều người ở bà trường hợp ông Hải Nhưng lại được ông Diệm tin yêu Tín nhiệm như ruột thịt Vấn đề tôn giáo ông không quan tâm Vì nếu quan tâm thì hẳn nhiên ông Hải Không được tin sụp Tuy có điều ai được ông Diệm coi như Tâm huyết thì nhiều khi lại cảm tưởng bị thất sủng bỏ rơi Đồng thời một số người may tay Lại lên như diều gặp gió Đó là trường hợp ông Nguyễn Đình Thuận Ai không biết ông Thuận là đàn em của ông Trần Trung Dung Và đã làm báo cho ông Dung từ ngày còn ở Hà Nội Ông Dung được coi như một bạn bè thân thiết của Ngô Đình Nhu Ông thuộc gia đình công giáo đại gốc Khi ông Dung là bộ trưởng phụ tá quốc phòng Thì cất nhắc đàn em Nguyễn Đình Thuận lên đồng lý văn phòng Ông Dung tuy là thân cận của ông Nhu Và cũng là hàng con cháu cho gia đình Như đến năm 1960 thì ông Dung rời bỏ bộ quốc phòng ngày 18 tháng 10 năm 1960, và ông Thuần được cử thay thế. Dạo ấy có du luận cho rằng, ông Dung bị ông Thuần đá và tranh chức bộ trưởng. Sự thật không đúng như vậy. Tuy tin cần ông Dung, nhưng ông Diệm lại không chịu cách thức lạc việc của ông. Ông Diệm vẫn thường cằn nhằn ông ta làm bộ trưởng quốc phòng mà không hiểu công việc gì cả. Khi hỏi đến, chỉ nói những vấn đề đâu đâu. Ông Dung, tuy xuất thân từ một chi huyện, Nhưng có lẽ cái chất trì huyện chưa thấm sâu mạch máu ông, cho nên ông không có cái cẩn cù mẫn cán của một người ngồi viết công văn, đọc báo cáo và ghi nhớ hồ sơ. Cho nên khi ông Diệm hỏi đến các công việc gì ở Bộ Quốc phòng, thì ông Dung chỉ tường trình một cách tổng quát. Tổng thống Diệm không chịu như vậy, cho nên ông phải gọi thẳng ông Đồng Lý. Ông Đồng Lý Thuần vốn là người thông minh sắp đặt công việc của hệ thống. Tuy bị ghi nhận là quá lanh chân lẹ miệng, Có lẽ nhờ vậy, mỗi khi ông Diệm hỏi đến công việc, ông đã trả lời rất vừa ý ông Diệm. Hồ sơ này thế này, hồ sơ kia thế kia. Mà thực ra trên phương diện tổng quát ông Thuần lại thiếu khả năng của một bộ trưởng quốc phòng và thời chiến. Thế nhưng ưu điểm của ông là tổng thống gọi thì thưa ngay, hỏi hồ sơ nào thì có liền. Do đó, thay vì tìm sự công tác trên bình diện lãnh đạo bộ quốc phòng, ở nơi ông Trần Trung Dung thì ông Diệm lại chỉ sai phái và hỏi han ông đồng lý. Khi ông Dung vào làm việc với Tổng thống thì chỉ muốn mau chóng trình bày một cách tổng quát rồi tùy nghi thi hành. Ông Thuần thì trái lại sẵn sàng có thể ngồi đến bao giờ cũng được để nghe lời dạy. Vốn là người cô đơn khắc kỷ và ưa được giải lời chuyện trò lan man cho công việc, Tổng thống diệm đã tìm được người vừa ý dương Thuần luôn luôn biết lắng nghe và làm rất vừa ý. Ngày này qua tháng khác và luôn chứng tỏ tài mẫn cán, Ông Thuần trở thành người Tổng thống Diệm coi là người biết việc. Khi luật sư Nguyễn hữu Châu giải bỏ chức vụ Bộ trưởng Phụ Tổng thống, ông Diệm chưa biết tìm ai thay. Ông Nhu biết ý ông Anh, nên đã tùy ý ông Anh. Để ông muốn tìm ai thì tìm. Ông Nhu cũng không đoán nổi ông Anh sẽ chọn ai. Có điều là cho đến phút chót. Khi Tổng thống Diệm quyết định chọn ông Thuần làm Bộ trưởng Phụ Tổng thống, thì chính ông Nhu vẫn tưởng ông Thuần sẽ được ông Diệm bổ nhiệm làm đại sứ. Tại Tunisia. Ngày ông Thuận cũng không biết. Khi Lương Khải Minh gọi điện thoại báo cho ông Thuận hay Mòa gọi lời cho tòa, ông Thuận ngạc nhiên. Thứ anh có chuyện gì vậy? Tòa được cử làm bộ trưởng phụ tổng thống. Cho đến lúc ấy, ông Thuận mới biết là mình được ông Diệm tín nhiệm ở chức vụ quan trọng như vậy. Ông Thuận trở thành bộ trưởng phủ tổng thống. Sau này, kiêm nhiệm bộ trưởng phụ tá quốc phòng, thay thế ông Trần Trung Dung rồi lại được tạm giữ trước Bộ trưởng Phối hợp an ninh, chính phủ cài tổ ngày 28 tháng 5 năm 1961. Dưới thân cận phủ Tổng thống cho rằng, ông Thuần là người biết chiều ý Tổng thống đến mức tuyệt đối. Cái sự lên như diều gặp gió của ông Thuần, cũng như sự dẫm chân một chỗ của bao nhiêu người khác đã tạo nên mầm bất mãn tuy không ai nói ra, và cái mầm bất mãn trong nhà đã không bùng nổ vì còn thiếu một Tổng thống diện về thế những mâu thuẫn không tạo nên sức ép Và những tia điện Trong cuộc tiếp xúc và tâm tình Với các nhân chứng thân cận Tổng thống Diệm Chúng tôi thấy rằng phần lớn Những cộng sự thân tín của ông Đều là Phật giáo Điển hình là Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần Bác sĩ Bùi Kiện Tín Ông Võ Văn Hải, Đại tá Đỗ Mậu Cũng như chúng tá Cao Văn Viện Các tư lệnh lữ đoàn liên biệt Phòng vệ Phủ Tổng thống Như Đại tá Hoàng Văn Lạc, Trung tá Lê Ngọng Triển đều là Phật giáo ngoại trừ Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi. Vị tư lệnh cuối cùng của lữ đoàn này là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Vì ông Tổng thống mặc cảm với Thiên Chúa Giáo, nên nhiều viên chức công giáo ở Trung ương đã không được Tổng thống diệm cất nhắc đến chức vụ quan trọng. Tư lệnh các binh chủng như lữ đoàn nhảy dù, lữ đoàn thủy quân lục chiến, trước sau từ Đại tá Đỗ Cao Chí, Nguyễn Tránh Thi đến Các Văn Viên và Trung tá Lê Nguyệt Khanh đều là Phật giáo. Vậy thì Tổng thống Diệm có kỳ thị Phật giáo hay không? Sự ra sau này sẽ phán đoán công minh Điều rõ rệt là Tổng thống Diệm quá nhiều mặc cảm và thành kiến sâu nặng đối với một số tránh khách thuộc Đảng Đại Việt gồm quan lại đã từng tham tránh dưới thời Thủ tướng Trần Văn Hữu và Nguyễn Văn Tâm. Chương 6 Từ chế độ Ngô Đình Diệm và cái chết của ông Ngô Đình cận Cái chết của một Tổng thống như ông Ngô Đình Diệm tất nhiên không phải là một sự vô lý đơn giản như người ta thường nghĩ. Nó đã được sửa soạn tinh vi vì làm thế nào để giết một Tổng thống đã cầm quyền 9 năm không phải là một chuyện tùy hứng. Người em út Quanh cái chết của Tổng thống Diệm đầy dẫy những sự vô lý nông nổi bi thả. Sau khi ông chết đi lại còn bao nhiêu sự vô lý khác. Chứ vô lý ở đây xin được hiểu theo sự suy đoán trong bản chất và tinh thần Việt Nam, vốn trọng tình cảm, sự trung hậu và lễ nghĩa. Một trong những sự vô lý đó là cái chết của Ngô Đình Cần, người em thứ năm của Ngô Đình Diệm. Cái chết này đã được công khai hợp pháp hóa vì ông Cần được ra tòa xét xử. Nếu bị viên công tố gay gắt buộc tội, thì cũng chả có cái gì làm vô lý. Kỳ đạo chính bùng nổ, thì tướng Đỗ Cao Chí đang là tư lệnh vùng một chiến thuật. Ông tướng này là người có thẩm quyền duy nhất tiếp thu toàn vẹn những gì có ở bên trong căn nhà tù ấm của gia đình họ Ngô. Ông Cẩn tưởng đã thoát thân, dù tấm thân chỉ còn hai bàn tay trắng. Trong cuốn Việt Nam, Crisit, hai tác giả, Sperpan và Denai Leon đã viết như sau. Ông Cẩn lúc đầu tí nạn, tại nhà dòng Chúa Cứu Thế nhưng những người từng được ông giúp đỡ sợ rằng nếu chưa chấp ông sẽ có thể bị nhà lãnh đạo đào chính nghiêm trị nên ông Cần phải qua Tòa Lãnh sự Mỹ tại Huế xin chủ ẩn Tòa Lãnh sự này phải xin chỉ thị của Tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn Đại sứ Cà Bốt Lốt trả lời rằng Lãnh sự Mỹ không được phép cho ông ta tị nạn nhưng lại đồng thời ra lệnh đưa ngay ông Cần vào Tòa Đại sứ Mỹ nhưng khi ông cận đến Sài Gòn, tòa đại sứ Mỹ liền trao ông cận cho Hội đồng Quân nhân Cách mạng xét xử. Theo nguồn tin của thẩm quyền mà hai tác giả được biết, tòa đại sứ Mỹ đã hội ý với Hội đồng Quân nhân Cách mạng và buộc hội đồng phải cam kết ba điều kiện thì tòa đại sứ mới dẫn độ: một phải được xét xử minh bạch và công khai; hai không được đối xử tàn nhẫn ba không được bán hoặc bị giết. Stephen Pang Và Đài N. Lôi viết Trong tình cảnh lúc bấy giờ nếu tin tưởng vào cuộc xét xử minh bạch công khai thì thật là ngây thơ mặc dù trong thời gian đó ông Cần đang bị yếu nặng với hai căn bệnh huyết áp cao và tiểu đường với cách đối xử rất tồi tệ lại thiếu thuốc men chăm sóc trong tù thì ông Cần chắc chắn sẽ không sống thêm được bao lâu Nhưng dù quá yếu đến nỗi không đứng nổi ông ta vẫn bị cột vào cái trụ đứng và bị bắn Hai tác giả thăng mặt, Người ta còn nhớ hồi tháng 8 năm 1963 Một nhà sư Đã lãnh nạn Trong tòa đại sương Mỹ Và được đại sứ Cà Bảo vệ an toàn trong 9 tuần lễ Nghĩa là cho đến ngày hai Nghe ông Diệm bị giết Hãy để cho lịch sử phán xét Những sự việc mâu thuẫn như trên Nếu ông cần bị đem ra sự vắn Trước một chỉnh lý của tướng Khánh Thì cũng có thể giải thích được Nhưng quân Cẩn lại bị xử tử khi tướng Khánh lên cầm quyền và các bốt Lốt vẫn còn tiếp tục là đại sứ. Ông Lốt thường được coi như quan thầy quyền uy của tướng Khánh. Mấy ngày sau cuộc chỉnh lý, người ta cho rằng tất cả có thể ông Cẩn được tha và cho xuất ngoại. Vì dù sao tướng Khánh cũng là một trong mấy người con tinh thần của ông Diệm và tướng Khánh đã trung thành với ông Diệm cho đến phút cuối cùng dính ra lòng bị mất vào tay quân đạo chính. Chiều ngày 11, tướng Khánh từ Bờ toàn gọi điện cho tướng Cao ở Cần Thơ hối thúc ông Cao đem quân về cứu tổng thống diện. Tướng Khánh cho biết không thể đem quân về được vì quân đoàn hai quá xa. Tướng Cao tin như tướng Khánh rõ là tướng Minh Khiêm và các đại tá Đỗ Mậu Nguyễn Đức Thắng hứa là đảm bảo tính mạng tổng thống diện và ông dù. Tướng Khánh trả lời, không tin được tụi nó đâu, chúng nó nói vậy mà làm khác. Tướng Khánh vẫn giữ lòng trung thành cho đến phút chót tuy nhiên quyền lợi cá nhân và địa vị đã thay đổi lòng người khi ông Cần bị đưa ra tòa người ta vẫn tin rằng có thể ông sẽ bị xử qua loa khi bị kết án tử hình người ta vẫn tin ông Cần sẽ được quốc trưởng Doãn Minh chấp thuận đơn xin ân xá cuối cùng vào buổi chiều ánh nắng còn chan hòa từ tội Ngô Đình Cần được khiêng ra pháp trường trong vòng thành khám trí hòa tay bị trói chặn vào cây cột giữa pháp trường và bị bắn gục trước sự chứng kiến của những người trước kia vào di ông cẩn thường cúm núm như gia nhân đại sứ lốt là người đã buộc hội đồng quân nhân cách mạng phải cam kết không được xử bán ông cẩn khi ông cẩn nhận được từng loạt đạn, lốt vẫn còn là vị đại sứ mỹ đầy uy quyền tại miền nam việt nam rồi có các giả thuyết được nêu ra thứ nhất ông khánh làm như thế để chiều lòng những áp lực khác đang đè nặng lên ông thứ hai ông khánh chủ trương thanh toán ông nội đình cẩn bị áp lực của những người từng ra luồn vào cúi dưới trướng ông Quân chỉ đạo. Thứ ba, ông cánh chủ trương thanh toán ông cần chỉ vì vụ tài sản của ông cần mà ông cánh đã được chia phần kể từ khi ông ra nhậm chức tư lệnh vùng chiến thuật 1 thay thế tướng chín. Xẹt này ngang đầu. Sáng ngày 12 tháng 5 năm ngân chính năm 23 tại tư thất ông cần, chuông điện thoại reo vang. Âm vang của hồi chuông thật rền rĩ. Déo dắt trong buổi sáng tinh sương, điện thoại gọi từ Đà Nẵng, Đại Uy Minh nhấc máy lên. Từ phía đầu dây bên kia, vẫn giọng tướng trí ngập ngừng, cắt quá rời rạc. Tứ trí được ghi nhớ như sau. Anh thông báo ngay cho cậu biết, Sài Gòn vừa báo tin cho tôi hay là Tổng thống và ông cố vấn tránh trị, đã từ từ chết rồi. Tôi không hiểu ra sao nữa. Đại Uy Minh, chân tay buồn rộn có cảm tưởng như đang nghe điện thoại trong cơn mê của giấc ngủ say. Ông hỏi đi hỏi lại tướng chí hai ba lần, tướng chí xác nhận, Sài Gòn vừa báo cho tôi hay như vậy. Lúc ấy đại quý mình mới tin đây là sự thật, một sự thật phũ phạng ngoài trí tưởng tượng của ông. Nhưng tưởng tượng quả là vô lý. Khi báo trông ông Cần hay hung tin này, ông Cần vẫn không tin và nói, làm gì có chuyện động trời như vậy. Nhưng Tổng thống Diệm và ông Dù đã chết. Dù ông Cần có không tin là thực thì sự thật vẫn tàn nhẫn xảy ra như thế. Ngay lúc đó, Đại Uy Minh cho người đi báo công tin cho cha Thuận. Sáng ngày mùng 2 tháng 11, màn tang đã bao phủ căn nhà tổ ấm của gia đình Tổng thống Diệm ở Biển Phú Cam, nơi hai anh em ông Diệm đã sinh ra và lớn lên. Lúc đó, chung quanh ông Cẩn vẫn đầy đủ các cộng sự thân tín. Trong đó có ông Đào Quang Hiển, Giám đốc nhà công an Trung Nguyên Trung Phận. Rồi chiều mùng 2, buổi chiều nặng nề như những phiến đá nặng, đè nên phận người mong manh. Khoảng 1 giờ 30 phút, Đại huy minh được lệnh của ông Cần gọi điện thoại cho tướng Chí và mời tướng Chí ra Huế để báo cáo cho ông Cần rõ nội vụ. Huế cho đến lúc ấy vẫn tương đối yên tĩnh. Khoảng 3 giờ, bỗng nhiên đoàn tiết giáp của Thiếu tá Tuấn đến bao vây vùng Phú Cam và căn nhà ông Cần. Thiếu tá Tuấn sau thằng trung tá và bị chết thảm trong biến cố tiết mậu thân tại trường tiết giáp Gò Bấp Sài Gòn. Tình hình Huế bắt đầu ngột ngạt, giao động và như cây nước giữa biển nặng đang bắt đầu vỡ ra và dâng cao. Trong giờ phút cuối cùng này một nhân chứng thuật lại ông Cần đã mất tinh thần vì xúc động trước cái tin hai ông Anh bị giết chết. Trung Quang Ông vẫn còn đầy đủ cộng sự viên như Minh, Trọng, Độ. Khoảng 9 giờ đêm mùng 1 Huế bắt đầu chuyển động như cơn sóng trong trận cuồng phong, Trời tê buốt hoang vắng và đầy đe dọa bất chắc thể lừa Sơn Huế vây quanh radio nghe Đài Sài Gòn, BBC và VOA hồi hộp rung động kích thích rồi một nhóm người tự động quy tụ lại như một hình thức hội đồng quân nhân cách mạng đứng đầu là Trung tá Mô, Thiếu tá Hiếu và ông Đào Quang Hiển Ba viên chức này đến gặp Đài Uy Minh đòi đưa họ vào gặp ông Cần lúc ấy đoàn thiết xác của Thiếu tá Tuấn đang bao vây nhà ông Cẩn, nhưng chỉ có tính cách giữ gìn an ninh trật tự Và theo lời tướng chí là để bảo vệ Sinh mạng của ông cẩn Và đề phòng một khi dân chúng làm hoàng Quân đội có thể can thiệp kịp thời Thể theo yêu cầu của Trung tá Mô Cũng như Thiếu tá Hiếu Đại úy Minh vào tìm bệnh ông Cần Trong khi đó ba viên chức vẫn đang chờ ngoài Nhà lúc ấy vắng ngắt không còn ai Không khí đầy một nỗi bi thương đổ vỡ Bé gái kính Cho Đại Quý Minh hay là ông cẩn đã trốn khỏi Để đánh lạc hướng phe ông Mô Đại Huy Minh Cho bọn ông Mô hay là ông Cần hiện đang bị mệt Và đang nằm nghỉ Mai sẽ vào gặp sau Thực ra lúc ấy ông Cần đã vào trú ẩn Tại nhà dòng chúa cứu thế Tàu vi thượng sách Trong bước đường cùng Thì trong 36 kế Tàu vi thượng sách trước chuẩn Vẫn là hơn cả Tuy nhiên ông Cần rời căn nhà tổ ấm Cùng với cơn đau của loài chim bị bắn trúng cả hai cánh khi đang tung bài Qua ngày thứ ba, Huế vẫn còn tương đối yên tĩnh, tuy trong dân chúng bắt đầu chuyển động. Đã bắt đầu một trận cuồng phong cho sóng đổ lên cao. Từ Đà Nẵng tướng chí gọi điện thoại cho biết ông sẽ trở ra Huế với tư cách đại diện hội đồng quân nhân cách mạng. Lúc ấy ông cần bắt đầu lâm bệnh khuôn mặt hốc hác, đôi mắt như lạc mất tinh thần. Ông xúc động một cách khó tả trước cái chết của hai anh. Bên cạnh ông, trong những giờ phút đó vẫn còn một số cộng sự viên thân tín như cha Thuận, người cháu ruột của ông cho đến giờ phút đó vẫn không thấy ông cần quan tâm gì đến tiền bạc tài sản. Kí đại úy Minh vào thăm ông tại một căn nhà trong nhà dòng chúa cứu thế. Ông dớn mắt và nói: Thôi hết rồi mình ơi. Và những người có mặt đều khóc theo ông. Ông cẩn nằm trên giường nệm, bắp chân chưa ngủ, nước mắt dàn rụt trên gò má. Căn bệnh huyết áp của ông bắt đầu tái phát. Ông bảo đại úy Minh gọi điện thoại cho tướng Chí, nhắn tướng Chí vào huế ngay. Để ông có đôi lời dặn dò. Huế lúc ấy bắt đầu sôi động. Thiếu tá hiếu, chúng ta mô, ông đã quang hiền. Và một số bá quan văn võ đã đứng về phe đảo chính. Biến chuyển mau lẹ quá, Huế ngỡ ngàng rồi Huế bùng lên trong cuộc nổi lửa. Chiều ngày 3 tháng 1, tướng chỉ từ Đà Nẵng vào Huế. Quân đội vẫn làm chủ tình hình Huế. Không có tiếng súng nổ, không có đổ máu. Sự lặng lẽ trong cơn dao động hoang mang. Anh của Tổng thống Diệm vẫn còn được treo ở nhiều công sở. Người đầu tiên mà tướng Chí tìm gặp là Đại Huy Minh. Đây là mẫu đối thoại giữa hai người. Bây giờ cậu ở đâu? Tướng Chí hỏi. Cậu đang ở trong nhà dòng chu cứu thế. Đại Huy Minh đáp. Anh em cứ an tâm, không có gì phải lo sợ. Mọi việc ở ngoài này đã có tôi. Là sĩ quan của quân đội, tôi phải tuân theo lệnh của tiêu tướng. Anh cho tôi gặp ông cậu. Tôi ra đây với tư cách đại diện hội đồng quân nhân canh mạng. Lời tướng chí. Lúc ấy ông Cần vẫn nằm trên chiếc giường sắt, cơn đau đã bớt. Ông lấy chẩu ra ăn, ông Cần cho gọi một cộng sự viên thân cận và nói giọng thèo thảo. Chiếc bao bố ném ở dưới gầm giường, trong căn nhà vũ cao. Trong đó có 24kg vàng. Chiếc vali gồm một số da bảo và quý vật. Mày lo liệu giữ gìn, không thì tụi nó lấy hết. Số bạn mặt Tao vẫn để trong tủ Ông cần còn dặn dò thêm Mày trao cho trí giữ hộ Cứ cha cho trí không sao đâu Buổi chiều ngày mùng 3 tháng 1 Tại dòng chúa cứu thế Không khí thê lương ảm đạm như một ngày cuối đông miền hàn đới Tình hình Huế lúc ấy đã náo động Cha về trên nhá cúi đầu lần hạt Đi đi lại lại trên hành làng Cha nhã hỏi Đại Huy Minh Anh đã đi tìm cha thuận chưa Hai người nhìn nhau lặng lẽ, nỗi buồn thật minh mông. Đại huy Minh lên phòng ông Cần. Lúc ấy ông Cần vẫn nằm vắt chân trên ngũ, mắt ông đỏ ngầu vì khóc. Tướng Chí cũng vào phòng ông Cần cùng với đại huy Minh. Độ cao Chí vẫn niềm nở và trọng vòng ông Cần như xưa. Ông dơ tay, chào tiếp biểu nhà Minh. Ông Cần ngước mắt nhìn tướng Chí không nói một lời nào. Đôi mắt ông nặng chịu nỗi đau thương. Dường như lúc ấy ông Cần như muốn khóc. Mẫu đối thoại giữa tướng Chí và ông Cần được ghi lại như sau. Hội đồng quân nhân cách mạng, ủy con xin thưa lại với cậu, tổng thống và ông cố vấn chết là do tai nạn ngoài ý muốn của các tướng lãnh. Tướng Chí không giấu nổi xúc động, ông yên lặng một lúc rồi nói tiếp. Chuyện đã xảy ra như vậy, bây giờ biết làm thế nào? Con được hội đồng quân nhân cách mạng ủy cho đến đây xin thưa với cậu. Hội đồng quân nhân cách mạng kính mời cậu tham gia và xin mời cậu đứng trong thành phần của hội đồng. Ông cần đưa mắt một lượt nhìn vài người thân yêu. Mọi người yên lặng, tướng chí nói trong điểm xung động. Việc đã xảy ra như vậy thì thế nào? Hội đồng quân nhân cách mạng cũng áp dụng một số biện pháp đối với cậu, như tịch biên tài sản. Con nghĩ cậu nên tính xem thế nào? Cậu có thể đưa cho con giữ hộ. Chuyện trò với ông Cần một lát rồi tướng chí ra xe về cùng với đại huy mình. Lúc ấy tại vùng Phú Cam vẫn yên tĩnh. đoàn thiết giáp của thiếu tá Tuấn đang giữ phận sự canh phòng và kiểm soát chặt chẽ. Nhà ông Cần vắng lặng Chỉ có con bé Kính Một vài gia nhân Con bé Kính sau này cho biết Vali và bao bố vàng được đi lên xe dép Rồi đoàn tùy tùng rời khỏi tư thất ông Cần Ông lãnh sự Từ khi tướng trí và đại huy Minh đi khỏi Bên cạnh ông Cần không còn ai Một vài người thân yêu ngơ ngẩn Ở trước cửa nhà dòng Có ý đợi Đại huy Minh xem ông Minh có quyết định Sang tị nạn ở tòa phó lãnh sự Mỹ hay không Buổi sáng ở nhà đại quý mình, ông phó lãnh sự Mỹ có đến tìm gặp và đề nghị. Nếu đại quý và gia đình cũng như viên chức nào thấy ở ngoài không có an ninh và nguy hiểm cho tính mạng, tôi mời tất cả qua tỷ nạn là tòa lãnh sự. Đại quý mình đáp: xin cảm ơn ông lãnh sự, có lẽ không cần thiết. Ngày mùng 2 tháng 11 năm 1963 chính là ngày sinh nhật của ông Cận. Ông có ngờ ở đâu đó cũng chính là ngày ông phải đề tang hai người anh trai. Sau khi ông Cần sang tị nạn tại nhà dòng Chúa Cứu Thế, thì ông lãnh sự và phó lãnh sự có tìm gặp Đại Uy Minh và đề nghị đưa ông Cần qua tòa lãnh sự tị nạn cho an ninh hơn và ông cam kết sẽ để ông Cần được hưởng quyền lợi tị nạn như tòa đại sứ Mỹ đã dành cho thượng tòa trí quan trước đây. Nhưng ông Cần chỉ bằng lòng qua đó tị nạn với điều kiện ông phải được đem theo thân mẫu tức là bà Ngô Đình Khả. Lãnh sự Mỹ không chấp nhận điều kiện này hơn nữa các cộng sự viên thân tín tỏ ý rè rặt vì không hiểu lòng dạ của người Mỹ ra sao Ngày 5 tháng 11 tướng chí được lệnh của quân đảo chính đưa ông Cần về Sài Gòn cùng với bà Cụ Khả Lúc ấy bà Cụ Khả vẫn chưa biết tin Tổng thống Diệm và ông Nhu bị thảm sát vì trong nhà cố giữ kín tin này bà Cụ Khả đã trên 90 tuổi và bán thân bất toại từ lâu Khi về Sài Gòn thì mẹ con đuôi nhà Ông Cần vinh biển xa mẹ từ buổi ấy Ông bị giam trong một căn phòng ghê giận nhất ở Khám Trí Hòa Cái đau khổ lớn của tù nhân không phải vì thân thể bị câu thúc mà trước hết đau khổ bị cô đơn Nỗi cô đơn như một phi tần trong chốn lãnh cung Có ai trải qua cơn phong trần mới thông cảm được nỗi giết nhau bằng cái lưu cầu giết nhau bằng cái u sầu độc trương Trên sáu tháng trời ông Cần chết mòn trong cái u sầu thê lương như vậy của một cấm phòng bề oan trái và hồn ma. Chắc hẳn trong những đêm thao thức, ông Cẩn chỉ còn sống trong dĩ vãng huy hoàng. 9 năm trong đó bao nhiêu công hầu đã đến với ông, van lạy ông một điều cậu, một điều con để mà ông ban phát bổng lộc. Điều đau khổ nhất đối với riêng ông Cẩn là những ngày tháng ông phải sống xa mẹ. Từ ấu thơ cho đến ngày lao lý ông Cẩn không bao giờ phải sống xa mẹ. Trong gia đình tổng thống thì chỉ có một mình ông Cẩn sống cạnh mẹ. Ông diệm cho đến Đức Cha thuộc ông Nhu, ông Luyện, mỗi người mỗi ngà, một năm mới về thăm mẹ đôi ba lần. Theo nhân chứng, ông Cần được thân mẫu thương yêu nhất mực, về Đức Hiếu Thảo. Kể từ ngày bà cụ Ngô Đình Khả bị bán thân bất toại suốt ngày nằm trên dưới tựa, ông Cần luôn luôn có mặt bên cạnh, không chịu xa mẹ lấy một đêm. Thế mà những ngày ấy ông phải sống xa mẹ. Và ngày 20 tháng 4 năm 1964, tòa án cách mạng tuyên án tử hình ông Ngô Đình Cẩn, mà tránh thầm là đại tá Đặng Văn Quang, vợ chồng đại tá Quang, vừa là con nữ đầu của thân mẫu đức cha Nguyễn Văn Thuận, chỉ ruột của ông Cẩn. Trước tòa ông Cẩn nói: tôi quân sự không biết, hành chính không biết, học tầm thường, làm sao ra lệnh cho ai được. Bốn ngày sau khi tuyên án, ông Cẩn đệ đơn xin ân xá và hai ngày sau nữa tướng Dư Văn Minh bác đơn. Và hai ngày sau, tướng Dư Văn Minh bác đơn xin ân xá với tư cách quốc trưởng. Trong thời gian này, tướng Khánh đã đau đầu rồi bối rối không biết làm thế nào để giải quyết mọi việc cho thật êm đẹp. Bao nhiêu cuộc tiếp xúc, bao nhiêu cuộc trả giá, tấm thân của ông Cần trở thành món hàng để bên này đưa ra điều kiện, bên kia đặt điều kiện khác. Chứ nếu làm cho ông Khánh bù đầu, nếu không giết ông Cần chúng tôi sẽ có thái độ Chứ nếu làm cho ông Khánh bù đầu, nếu không giết ông Cần, chúng tôi sẽ có thái độ hoặc không ân xá trong Cần, chúng tôi sẽ hành động. Các cố vấn của tướng Khánh thì cho rằng trong vụ này thủ tướng cứ coi như vô can Việc xử thế nào là do tòa, việc ân xá hay không là do tướng Minh. Nếu tướng Minh ân xá thì hợp ý với thủ tướng và có thể xoa dịu được phe bên này mà áp lực búa dịu của phe bên kia sẽ đổ hết vào đầu ông Minh và ngược lại. Cộng sự viên thân tí của tướng Khánh lúc ấy đều là những người cùng chống chế độ Ngô Đình Diệm và bị giam cầm như Phạm Thái, Tổng trưởng Thông tin hay thuộc Đảng Đại Việt như Bác sĩ Nguyễn Tôn Hòa, Phó Thủ tướng hoặc thuộc Gà Nhà như luật sư Nghiêm Xuân Hồng, Bộ trưởng phụ Tổng thống. Hôm sự bắn ông Cần tại Khám Trị Hòa, buổi sáng ông Khánh uống một hơi hết ly rượu mạnh, mắt ông bị lồi hẳn ra. Qua lời nguyện phục hận, Cho anh em Tổng thống Diệm và Tướng Khánh đã nhiều lần bày tỏ ai cũng tưởng ông là một người một lòng một dạ sống chết với anh em ông Diệm. Nhưng với Tướng Khánh thì lời nói gió bay. Thầy đều không quan trọng. Sau khi đảo chính thành công, hầu hết các tướng tham dự đều được vinh thăng. Như trường hợp Tướng Khánh thì lại bị chậm chế. Trong quá khứ và thỏa còn mang lon cấp tá, Tướng Minh và Khánh quá biết rõ nhau. Đã từ lâu không ai gừa ai. Ngày 15 tháng 2 Tướng Khánh và Lê bay về Sài Gòn Một mặt chỉnh diện tướng Minh Mặt khác chạy lon Vốn là người lâu cá nên tướng Khánh chạy qua cửa thủ tướng Thơ Và biết rằng ông Thơ hay bị siêu lòng nếu chỉ có năn nỉ Hơn nữa ông Thơ vẫn có lòng tốt đối với bọn em út Quả nhiên tướng Khánh thành công Thủ tướng Thơ gọi điện thoại cho tướng Minh để xin loan cho tướng Khánh Và ông Minh cũng đồng ý cho tướng Khánh lên trung tướng Sáng hôm sau tướng Khánh lại đến tư thất của thủ tướng Thơ năn nỉ Việc thăng trung tướng, thủ tướng thơ đơn giản xếp xong. Tướng Khánh nóng lòng nên cho người lên phố mua cặp xào ngay. Tại thư thất, thủ tướng chính phủ vẫn phải mặc áo pyjama. Vốn là con người xề xòa không kiểu cách, thủ tướng thơ gắn lon trung tá cho Nguyễn Khánh trong lúc ông đang mặc đổ ngủ. Thực ra thì tướng Khánh cũng chẳng thương xót gì tổng thống diện. Đối với ông, ai cũng có thể được là coi là chi kỷ, ai cũng có thể là bạn được. Người như Tướng Khánh Khó lòng giữ được sự trung nghĩa Vì Tướng Khánh Không chỉ bắt cá hai tay Mà ba bốn tay Cùng một câu chuyện Gặp ông A Tướng Khánh nói thế này Gặp ông B Tướng Khánh lại nói thế khác Ngày 19 tháng 5 năm 1964 Ông Cận bị xử bắn tại Khám Tri Hòa Thì Phan Quang Đông bị xử bắn tại Huế Ông Khánh bay ra Huế để lấy lòng dân chúng Từ một trung tâm tranh đấu Nhưng ông lại bị dân chúng Vây tại dinh tỉnh trưởng Thừa Thiên Ông phải trốn lùi ra cửa sau Rồi dùng trực thăng rời khỏi cố đô Sau một ngày hành trình toan mồ hôi Lại bị dân chúng la ó đả đảo. Hôm ấy ông Khánh tìm lại giấc ngủ bình an Sau khi ông Cần đã ra người thiên cổ Chết là hết Ông Khánh được bình an Vì những tưởng ông Cần sẽ mang theo tất cả những bí mật Về tài sản của ông Sự đời đâu có đơn giản như vậy Cái kim trong bọc để lâu ngày cũng lòi ra Vốn chi tài sản của ông Cần Không phải là ít Từ của chìm của nổi Nhiều người thân tín trong gia đình ông Cần cho biết ông Cần chết vì tài sản đó. Để gây quỹ cho đoàn thể cần lao, trong 9 năm ông Cần đã ủy tên một số người đứng tên quản trị. Ông X đứng tên và quản trị một cơ sở kinh doanh này. Ông Y được trao phó, đứng tên mua một thửa đất kia, đứng tên mua một thửa đất kia. Trong vali của ông Cần lại chất đầy những quý vật, rồi lại có một chương mục tại ngân hàng do mấy người trong đoàn thể đứng tên. Nếu ông Cần còn sống, cái đương sự sẽ khó lòng chiếm đoạn nổi. Có thể tướng Khánh đã được chia một phần tài sản ấy về mặt của nội để gọi là dùng và quỹ mật. Tại nhà dòng chúa cứu thế ngày 3 tháng 2, khi được quân đảo chính mời tham gia, một vài người thân tín của ông Cần đã đề nghị, tình thế đã như vậy rồi, nay hội đồng mời cậu tham gia thì cậu cứ tham gia, bao nhiêu tài sản của, cái, của đoàn thể hiện do ai đứng tên, do ai cất giữ cậu khai hết, rồi đem nạp cho hội đồng để xung vào công vị quốc gia. Nếu ông Cần nghe theo lời nhân chứng B công khai hóa tài sản và đem nạp cho quốc gia, thì ít nhất cũng không ai có thể nuốt được hết, cho dù có chấm mút ít nhiều. Nói về tài sản của ông Cẩn, giới thân tín của ông đẹp ngao ngán. Ông Cần không bao giờ tin những cộng sự viên thân cận của ông, mà ông vẫn cho rằng quá trẻ không hiểu gì về vấn đề kinh tài cho đoàn thể. Dạo năm 1961, Nhiều đảng viên cần lao bị thương đau yếu túng quẫn đại uy minh có đề nghị cậu trích một số tiền trong quỹ đoàn thể giúp đỡ những người đã phải hy sinh hay thương tích vì quốc gia và đoàn thể lúc ấy ông cần nói tiền đâu bây trừ tao làm gì có tiền mấy cộng sự viên rất đỗi ngạc nhiên không hiểu tiền bạc bấy lâu nay đi về đâu và những ai vào khoảng năm 1959 có người đề nghị ông cần mua lại một số đất của hoàng tộc ông bảo đại uy minh và mấy người thân tín cùng ông đi coi xem đất cát như thế nào một người lên tiếng cản ngăn còn nghĩ cậu không nên làm như vậy, mình vừa chất phế bảo đại xong bây giờ lại đứng ra mua lại đất đai của hoàng tộc thì cho dù có trả tiền theo thời giá vẫn bị mang tiếng ông cần đáp ta một thân một mình thì cần chi lo là lo cho bọn bay đoàn thể mà không có vốn liếng thì làm sao hoạt động được tuổi bay còn trẻ biết gì Từ đó mấy cộng sự viên thân tín không ai đã động gì đến việc này dù họ không biết rõ ông Cần đã ủy cho ai lo phần kinh tài Theo người biết chuyện thì mẹ con bà Luyến và một số người khác đã làm hỏng ông Cần, nhất là vấn đề kinh doanh tiền bạc. Rồi khi tàn cuộc thì những ai đó phỗng tay trên trong suốt 9 năm cầm quyền đã có biết bao nhiêu ông bà lớn tân bốc bà Luyến lên mây xanh, một tiếng gì một tiếng mợ một đảng cậu Cần một đằng mợ Luyến. Do đó đã gây nên bao nhiêu dư luận xấu xa Mà bà Luyến Tuy anh em con gì với anh em ông Cần Nhưng lại chỉ là thứ gia nhân Lo việc nội trợ trong nhà Phú hộ đồng quê Trong 9 năm ông Cần Đã cho tiền thiên hạ rất nhiều Bản thân ông vốn là cầu ấm Còn quan thường thư lễ bộ Nhưng ông lại là con người tiêu biểu Cho trạng thái quê mùa Thường ngày ông dùng cơm với cá kho dưa chua ngay nhà ông bây giờ Cũng muối sẵn vại dưa vại cả Có khi ông còn tỉ mẩn Đi muối hàng vại dưa Rau muống một sáng kiến khá kỳ cục Vì chưa thấy ai dùng rau muống Để muối dưa Vì ông lại không ăn được Vây yến hay sơn hào hải vị Nhà ông gặp phú cam nuôi hàng trăm con chim bồ câu nuôi là để dành đấy thôi Ông cần có tâm lý Một nhà giàu xứ quê Cho nên cái gì ông cũng thu vén chắc chịu Cái gì cũng cho vào trong kho hết. Trong kho của nhà ông chứa đựng không biết bao nhiêu chanh sơn mải, đồ gốm đồ cổ. Dĩ trí có nhiều người biếu ông, miếng gỗ cầm lai, like, ông cũng cho cất vào kho để dành. Ngày 1 tháng 2 là sinh nhật ông. Nên ông cho khách bốn phương đổ về Huế tấp nập với bao nhiêu quà. Ông không ăn, trong nhà ông cũng không thể ăn hết. Tuy vậy dù là quà thuộc về thực phẩm, ông cũng đem cho vào kho cất đi. Mấy hôm sau để thối ra đấy. Người nhà lại mất công đem đi đồ. Con người ông cần là một thế giới đầy mâu thuẫn. Ông vừa có cái cốt phong kiến của con quan, ông lại có tính thu vén chắc chiêu của một phú nông. Cùng cái hách của tổng lý thời xưa, ông có bản chất và sắc thái của một ông già nhà quê. Ngoài thú câu cá, ông còn tự tay vót che đan rổ giá. Rổ giá trong nhà ông phần lớn là do ông đan lấy, và ông coi đó là một sinh thù. Công lý Ngày 20 tháng 4 năm 1964 Ông Cần được xét xử trước tòa án Ông Cần cũng bị khép vào các tội như Phan Quang Đông Chỉ khác tội cố sát Trên đây Xét tử nguyên nhân sâu xa Thì ông Cần chết vì lý do tài sản Nhưng ra tòa bản án tử hình Dành cho ông lại bắt nguồn từ vụ gián điệp miền Trung Với Huỳnh Văn Trọng Nguyễn Đắc Phương Bị người của ông Cần xô từ trên lầu xuống Và Phương chết như vậy Tức là Phương bị cố sát chứ không phải Phương tự tử Buổi sáng ngày 20 tháng 4 khi tòa xử có vợ Nguyễn Đắc Phương ra làm nhân chứng một vài tờ báo mô tả rằng người vợ của ông Phương vì thương chồng, phẫn uất quá nên ra tòa bị ngất xỉu. Một người ở Huế biết rõ bà Phương nói rằng bà Phương mới sinh được 2 tháng đã phải ra tòa nên ngất xỉu. Tại sao lại như thế? Chồng bà đã chết từ lâu rồi cơ mà. Đại cương vụ án gián điệp tại Biển Trung như thế này. Hồ sơ vụ này Đã có từ thời ông Giám đốc Công an Trung Phần Nguyễn Trữ, đầu năm 1960, Linh Mục Đà Nẵng có liên gặp Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục trình bày về việc một số người bị bắt oan trong đó có cả tín đồ Thiên Chúa Giáo. Đức Cha Thục, thay vì hỏi thằng Phan Quang Đông, vì Đông có trách nhiệm trong vụ này. Ngược lại, Đức Cha Thục lại vào thằng Sài Gòn trình bày nội vụ với Tổng thống Diệm. Sau đó Tổng thống Diệm lệnh cho Đại tá Đỗ Mậu mở cuộc điều tra. Đại tá Mậu đánh công điện cho Đại Quý Thích, trưởng khu An Ninh Huế, điều tra vụ này. Dĩ nhiên là động đến ông Cần, Đại Quý Thích không dám đơn phương tiến hành. Đại Quý Thích đến xin gặp Đại Quý Minh bản luận cùng ông Minh nên xử trí như thế nào. Ông Minh cho biết rằng vụ này nên hỏi Phan Quang Đông và báo cho Đông biết rõ sự thẻ như vậy. Sau đó đã trình báo với ông Cần, Đại Quý Thích vào gặp ông Cần trình bày về bức công điện từ Sài Gòn. Phản ứng đầu tiên của ông Cần là tái mặt Ông bảo thích điều tra lại xem có điều gì oan ức không. Ông Cần nói Diệt oan người ta thì chúa phạt đến đời con đời cháu. Sau an ninh quân đội điều tra thì đều xác nhận vụ án gián điểm là có thật. Ngày 20 tháng 4, tòa sứ ông Cần về vụ ấy. Người tử tụ Một viên giám thị tài khám trí hòa từng có nhiệm vụ canh gác phòng ông Cần đã kể lại với chúng tôi coi mà đêm đã khuya lắm, anh ta đi qua phòng ông Cần, tò bò nhìn qua lỗ khóa. Anh ta thấy ông Cần đi đi lại lại trong phòng, rồi gục đầu vào tường. Anh ta thấy ông khóc nấc, sau đó thấy ông Cần đi lại phía giường. Ông quỳ dưới một chân tường, gục đầu vào nệm. Anh vẫn nghe thấy tiếng ông khóc nấc. Mỗi lần cá có việc vào phòng ông, ông lại có vẻ bình thản và nói: "Chú có nghe tin tức gì ngoài nớ không?" Tất nhiên là anh ta chỉ mờ rồi mau chóng đi ra vì sợ bị nghi có liên lạc với tù nhân, lần nào gặp ông cẩn cũng có lời hỏi han anh như lương bao nhiêu có đủ ăn không mấy con bố mẹ còn không có nuôi được bố mẹ không buổi sáng ngày ông cẩn ra pháp trường người con gái bà ấm cháu gọi ông cẩn bằng cậu được phép vào tận trong phòng giam thăm ông với sự hiện diện của viên chức quản lý chỉ ta giơ năm ngón tay ra hiệu cho ông cẩn có nghĩa là năm giờ bị xử ông cẩn kẽ gần đầu vì không nén được xúc động, người cháu gái khóc bù lu bù loa và nặng lời nguyền rủa những ai phản phúc với ông cậu mình. ông cần thì vẫn điềm đạm. lời ông nói với cháu gái được ghi nhận như sau: không có gì đáng buồn mà phải khóc lóc. làm chính trị là phải như thế. cậu không có gì oán thán. làm chính trị thì phải biết sẽ có ngày như thế này. buổi chiều có những viên chức đã đưa ông từ trại giam ra pháp trường. Đại thá Trang Văn Chính Giám đốc Cảnh sát Đô Thành Trung tá Nguyễn Văn Đức Ủy viên chính trị và luật sư Võ Văn Quang Cùng một số viên chức khác Và có cả bà ẩm Người chị ruột của ông Cần Trước đó ông Cần bị bệnh Sưng khớp xương Và những tháng nằm trong tù ông gần như bị tê liệt Mỗi khi đi đứng phải có người sống hai vai Xong buổi chiều ra pháp trưởng Một số người hiện diện đều ngạc nhiên Ra mặt ông tự nhiên đỏ hồng Từ trên lầu xuống nhà Ông vịn tường Mà không cần người sống nách Ông vẫn thường nói với chị ông và các cháu Trong đó có bà Trần Trung Dung Không việc gì góc lóc hay chửi rùa ai Cứ cầu nguyện cho người ta Cậu làm chính trị Cậu đang nghĩ đến ngày phải như thế này Đại tá chính và mấy người khác lên tiếng chào ông Ông cúi đầu thi lễ Xin chào các ngài Mọi người để công nhận Ông có vẻ bình thản và khỏe mạnh hơn mọi ngày thường Khi ra pháp trường ông cần lẻ lo một mình Mặt ông vẫn thản nhiên Ông bị chói bà cột Như báo chí đã tường thuật Trung úy bảo Sĩ quan báo chí phụ tổ tướng Là người duy nhất đại diện cho báo chí nhà nước Có mặt tại sân bắn lúc ấy Trung úy bảo thuật lại Hai bàn chân của ông Chỉ có 5 ngón bấm đất Ngón chân lơ lửng Ông bảo tiếp lời Biết đâu lúc ấy ông Cần Không nhận ra tôi Trung úy bảo Đứng cách tử tuổi Ngô Đình Cần 15m về phía tay mặt Đằng trước ông Cần là toán quân thực thi nhiệm vụ Sau toán quân cách là báo chí, do tình cờ của số phận, Bảo lại có mặt trong tư thế đại diện chính quyền trong buổi xử bắn ông Cần. Thật là eo le. Nhân chứng nói, nhìn ông Cần lúc ấy tôi giữ nước mắt, xong vẫn cố tình làm ra vẻ thản nhiên, định mệnh lịch sử có thật hay không. Trước đó Bảo được Trung tá Khôi cho Giao Huế, mang thư riêng đến ông Cần. Khi được đại quý mình đưa vào yết kiến, Trung ý Bảo rất ngạc nhiên, ông cẩn nằm trên chiếc ghế xích đu cây ở hàng yên. ông đang nhai trầu bỏm bèm. thấy bảo ông cẩn ngồi nhõm dậy và tự tay kéo ghế mời ngồi. ông gọi đích danh bảo rồi hỏi thăm chuyện trò lan man về tình hình Sài Gòn về gia cảnh và công việc làm ăn của trung úy bảo. vẫn khuôn mặt cũ buổi chiều mấy giá pháp trường trung úy bảo thấy ông cẩn vẫn giữ vẻ bình thản ra mặt đỏ hồng. rồi một loạt súng nổ ông cẩn trả về cõi thiên cổ. trước đó ông ta từ chối không chịu bịt mắt nhưng trung tá ủy viên chính phủ nói đây là luật lệ bắt buộc phải như vậy ông cần đành chịu ông cũng không quên lên tiếng xin mọi người tha thứ cho ông và những người đồng đạo có mặt lúc ấy đã đọc cho ông một kinh lạy cha trong đó có câu xin cho chúng tôi hàng ngày dùng nổ và tha tội chúng tôi như chúng tôi đã tha kẻ có nợ chúng tôi khi bị trói vào cột ông cần được gặp riêng cha thính thuộc dòng chúa cứu thế là vị quan linh hướng của ông Rồi sau là luật sư võ văn quan, luật sư quan nói chuyện với ông Cẩn một lúc, rồi đưa tay gỡ cặp kính trắng trên mắt ông. Không khí thật trầm lặng và căng thẳng trong nỗi thể lượng. Cha thính quay đi, mắt bị linh mục long lanh hạt lệ. Luật sư quan khẽ thở dài như tiếc thương cho một phận người. Chỉ một loạt bạn thứ nhất, ông Cẩn đi ngay, đầu ông gục xuống lắc lư. Trung úy bào đến bên ông, màu da đỏ hồng biến thành màu xám xịt, không ai giữ được tiếng thở dài nghẹn ngào. Ông được tháo dây trói và đặt trên băng ca khiêng trở lại khám đường. Bảo đi theo, trong gian phòng oang lạnh không còn ai ngoài bảo. Người hiến binh áp giải, và lát sau thì bảo ấm lật đật chạy vào. Ông cần nằm trên băng ca, phủ tấm vài trắng vang lổ máu. Người chỉ ông khóc dưng dức nước mắt dàn ruộng trên gò má. Thế là xong một đời người.